306 Đức tin Những lời dạy của đấng Christ nói rằng không nên có những trung gian giữa những con người và thượng đế. Rằng thượng đế không muốn những món quà hay những vật hiến tế của chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta làm những hành vi tốt. Đức Phật nói rằng kẻ nào đặt tôn giáo vào vị trí ưu tiên số 1 trong đời mình thì giống như một người mang một ngọn đèn vào trong một ngôi nhà tối tăm. Bóng tối biến đi và ánh sáng đi vào. Khi bạn kiên trì trong việc tìm kiếm chân lý, bạn sẽ đạt tới sự chứng ngộ. Chúng ta không nên ngừng lại với việc hiểu biết mà đã được vén mở cho mình. Chúng ta không nên chỉ trố mắt nhìn ánh sáng mà hãy sử dụng nó để vén mở những chiều cạnh mới của chân lý. Chúng ta biết rằng có những sự vật xung quanh mình bởi vì chúng ta có những giác quan thị giác, thính giác và xúc giác. Những ai không có giác quan này không cảm nhận thế giới xung quanh họ. Cũng tương tự như vậy, người không cảm nhận tính tâm linh của cái tôi của mình thì không thể cảm nhận thượng đế.